Tạm an xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Trí Dâu. Tạm an rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị ở tập 10 của bộ truyện Đi Qua Vũn Vỡ được viết bởi tác giả Diễm My. Thật sự là rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị, nhưng mà có một nỗi buồn về nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Sau khi mà vượt qua được sự trông gai của cuộc sống và tìm thấy được hy vọng, đó chính là mình mang thai, thì cô gái tin làm của chúng ta phải đối diện. Với bố mẹ của Phong Đối diện với sự thật đằng sau Đó chính là ai đang gây họa cho cô Người đó có phải là chị Stalit Tên Thúy hay không Hay là ai đây Xin mời quý vị chúng ta cùng chúi theo dõi những tình tiết Mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé Thật sự là sau khi mà lắng nghe Xong tập 10 Tâm An cảm thấy rất là buồn Bởi vì dù sao thì mọi chuyện Phải tốt đẹp với cô gái tên Lam chứ Tại sao mọi chuyện Lại cứ xảy đến với cô như vậy Một người xứng đáng được hạnh phúc thì lúc nào cũng gặp đau khổ. Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết của tập 10 ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An và muốn nghe thông báo chính xác nhất từ kênh Đọc truyện Thì Dậu, quý vị nhớ bấm like, bấm chia sẻ và nhớ bấm vào chuông để có thể lắng nghe được những thông báo mới nhất nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện. Đi qua vũn vỡ Tác giả Diễm My Qua giọng đọc của Tâm Hạ. Trời càng lúc càng tối Cứ tưởng rằng Phong không đến Nên tôi leo lên giường từ sớm Mở laptop lên xem Những kiến thức về thai nhi Đang ngồi nghe bác sĩ dạy, Thì cánh cửa được mở ra Một thân hình cao giáo bước vào Trên tay còn bê cái gì đó rất là thơm Tôi bất ngờ Ơ, anh bảo ngày mai có họp báo mà Thì có Nhưng mà anh thấy còn sớm Nên sang đây với em một chút Nào, em ngồi dậy ăn đi Cái gì thế? Phở bò đấy Anh không ăn à? Anh ăn rồi Phòng để bắt phở lên bàn Ra ngoài rót thêm một cốc nước lọc Đem vào đặt cạnh đó cho tôi Là phở rất ngon Hay là bởi vì người mua mà cảm giác phở hôm nay ngon hơn những ngày bình thường. Ăn xong chúng tôi lên giường nằm, để đầu tôi lên cánh tay của anh, còn một tay thì ôm vào vùng eo nhỏ gọn. Tôi hỏi Phong Chiều giờ, anh đi đâu đấy? Anh đi gặp Huyền Diệu. Tôi hơi khựng người. Huyền Diệu là nữ chính của bộ phim Gặp nhau là định mệnh, cũng là người mà công ty muốn cùng Phong tạo nên một cặp đôi, và cũng là người mà theo mấy chị trong công ty tôi kể. là cô ấy rất rất thích phong. Thế à? Chuẩn bị có phim gì mới? Hay là như nào? Không có. Anh đến hỏi cô ta một vài chuyến. Em biết ai là người thuê dịch vụ? Phẫn nộ trời mắng em. Trên Facebook không? Là ai ạ? Là Huyền Diệu. Cái gì cơ? Là cô ấy. Nhưng em và cô ấy có gây thủ chuốc oán gì đâu? Tại sao cô ấy làm như thế với em? Bởi vì cô ấy thích anh. Phòng thở hắt ra một hơi Lúc này anh mới nói sự thật về huyền diệu Cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành ngây thơ Nhưng thật ra chỉ là giả vờ Anh tận mắt thấy cô ta lắc lư trong quán bar Nhưng khi vào công ty Thì lại nói rằng bản thân mình chưa từng vào đấy Kể cả vai diễn vừa rồi Cũng chính là do cô ta cướp vai Của diễn viên khác mới có được đấy Cái gì cơ? Cướp á? Ừ Nói chung cô ta cũng có chút ô dù. Nên từ nữ phụ mà lên thành nữ chính sau một đêm đấy. Trong lúc quay có cảnh cô ta đánh nữ phụ đã diễn bảo đánh nhẹ thôi. Sau đó xử lý bằng kỹ thuật. Nhưng cô ta cố tình đánh nữ phụ thật mạnh, chảy cả máu. Xong lại biện mình do mình quá nhập vai đấy. Như vậy mà đoàn phim không ai nói gì à? Có ô dù nên mọi người cũng nể nang. Không muốn rước phiền phức vào người. Thảo nào em nhớ đợt đầu là công bố nữ chính khác. Nhưng sau lại đổi diễn viên Chắc là muốn đóng cặp với anh chứ gì Mà này, tại sao anh biết cô ấy làm Lúc em nói Anh mới nghĩ đến Có khi nào là cô ta không Sau đó anh đến phim trường tìm một cô ta Vợ bảo là facebook có vấn đề Hỏi cô ta xem có biết ai uy tín không Thì cô ta giới thiệu cho một vài người Anh nhắn tin Chặn đầu hắn Cuối cùng hắn chịu khai Là do cô ta thuê hắn Chạy dịch vụ như vậy đấy thế rồi cuối cùng cô ta có nhận không anh ban đầu thì chối nhưng mà tin nhắn tên kia còn chụp lại rõ ràng cô ta mới nhận em yên tâm đi, cô ta bây giờ không dám làm gì đâu anh hậm dọa cô ta, có đúng không ừ, anh nói lần đầu anh không đăng lên cho mọi người biết nhưng mà anh lưu lại cô ta là người xem trọng danh dự nên là không dám làm liều đâu bộ phim sắp tới, đóng trùng cô ta tự động xin hủy rồi nha đầu đuôi câu chuyện như vậy trong lòng tôi như vừa gỡ được một tảng đá lớn nhẹ nhõm ôm lấy phong anh cũng ôm lấy tôi vuốt ve tấm lưng của tôi sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ chuyện của tôi và phong cũng coi như được giải quyết xong xuôi bây giờ quan trọng nhất chính là đứa bé bác sĩ nói 3 tuần nữa quay lại siêu âm để xem có tim thai chưa không biết có ai như tôi không ngày nào cũng giờ lịch lên xem dù thừa biết hôm nay là ngày gì cứ trông đứng trông ngồi để được gặp bé cưng của mình hằng ngày phong đi làm về muộn thì thôi nếu như anh về sớm sẽ sang đây ăn uống rồi ngủ lại hôm sau có việc thì đi sớm nếu không ấy thì nấu cho tôi những món ngon bồi bổ cho mẹ bầu tôi ngén nhiều lắm nhất là nghe mùi cá là nôn sống nôn chết bây giờ ăn chủ yếu là thịt lợn thịt bò và thịt gà tôm cua ăn cũng thấy tanh chả thấy ngon miệng gì mẹ tôi nói sang tháng thứ tư thứ năm sẽ đỡ hơn nhưng cũng có những người nghén đến sinh cho nên mẹ luôn khuyên tôi nên ăn thêm trái cây cho có chất này chất kia mẹ khỏe thì con mới khỏe được mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường cho đến chiều hôm nọ bố mẹ tôi đi chợ về như thường lệ vừa vào tới nhà đã nghe mẹ cười nói cái gì đó mà đáng đời đáng kiếp ai nào tôi đi ra hỏi chuyện có chuyện gì mà mẹ vui thế à À thì phải vui chứ con Con nhớ cái con danh ấy, Nó sinh cho thằng Khải không Dạ con Hạ Sao thế mẹ chúng nó cưới nhau rồi à Ai cưới Nó bị tống ra khỏi nhà thằng Khải rồi Còn thằng Khải nợ nần ấy, khốn đốn lắm Nghe đâu căn nhà đang ngờ cắm ngân hàng Bố nó mới hay tin Nên nhập viện rồi Gớm lúc nào cũng cao ngạo Nhà ông ta là nhất Con học thức ăn nói chuẩn mực Đấy đấy giờ xem cao ngạo đến đâu Nhưng sao con Hạ bị đuổi thế mẹ Nhà nó không sợ nó kiện à Nói ra càng thêm tức Thực ra nó biết rõ mười mươi Là không kiện được Nhưng cố tình thuận hước để tống con đi đấy Là... là sao Mẹ nói gì Con không hiểu Bố tôi mới uống một ngộm trà Rồi giải thích rõ ràng Là Khải biết con Hạ sẽ không đủ cơ sở để kiện hắn Mà cho dù có kiện Cũng không đi tù Nhưng mà vẫn theo con Hạ để tống cổ tôi đi sau khi lý hôn với tôi sẽ đuổi con hạ ra khỏi nhà và đưa con nhân tình về nào ngờ người tính không bằng trời tính công ty của hắn hôm hạp với người ta gặp sự cố lớn nợ nần tùm lum nên hắn mới van xin quay lại với tôi cốt để lấy mảnh đất bán xoay sở nợ nần nhưng mà không thành mà cái con nhân tình giáo viên kia thấy hắn bị như vậy lập tức chia tay tôi lên tiếng hỏi bố những chuyện này Là ai nói với bố mẹ à? Là khách quen của mẹ, không ngờ bà ấy lại là hàng xóm, kế bên nhà thằng Khải. Trước giờ chả mấy khi sang đấy nên không biết. Mà cũng may nhá, con biết bộ mặt nó sớm đấy. Nếu không bây giờ còng lưng ra mà giả nợ, mà lại không biết mình bị cắm sừng. Ừ, thế bây giờ hắn ra sao hả mẹ? Thì còn ra làm sao nữa, nợ nần lên công ty đóng cửa rồi. Mất chức giám đốc bên công ty cũ, bây giờ khổ như con chó. Nhưng mà vừa lắm, mẹ thấy trả tội nghiệp tí nào. Nghe mẹ nói như vậy, tôi chả thấy hả hê gì cả. Ban đầu tôi cũng mừng lắm. Tôi từng mong hắn gặp quả báo. Nhưng bây giờ thì không. Tôi muốn an yên bên Phong và con. Mong con tôi bình an, vô sự, để chào đời. Tôi chẳng mong gì hơn nữa. Nhưng mà làm gì có, con đường nào thẳng tắp, chạy đầy cánh hoa. muốn thu hoạch được vườn hồng thì phải chấp nhận bị gai đâm. Quan trọng bạn có chịu được cơn đau nhất thời, kiên cường thu hoạch số còn lại hay bỏ cuộc giữa chừng. Tất cả là do bạn quyết định. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường. Hôm nay đến ngày siêu âm lại nên ăn sáng xong tôi với phòng lên xe đi tới bệnh viện. Mới có hai tháng bụng tôi còn phẳng, chưa chưa có nhô lên. Phần vì tôi không ăn được nhiều, không ngủ được đấy. Nhưng mỗi lần ăn ấy. Chỉ được nửa bát cơm, nên trả tăng cân nào. Ăn xong còn nôn thốc nôn tháo, nên trà hấp thụ được bao nhiêu. Ngược lại còn bị sụt mất một cân. Đến bệnh viện, bước lên chiếc giường lần thứ ba. Trái tim của tôi lúc này vẫn đầm thịch thịch Nghe bác sĩ nói rằng, đã có tim thai, thai nhi phát triển rất tốt. Tôi mới dám thở mạnh, mừng đến chảy nước mắt. Người nào đó ở trong hoàn cảnh của tôi rồi mới hiểu. Những năm dài mong con, bây giờ con đến thì trân trọng. Nâng niu đến độ nào Khám xong rồi Bác sĩ nói Tuy là niêm mạc tử cung của thai phụ mỏng Nhưng không phải ai có niêm mạc mỏng Cũng đều không giữ được thai Vậy nên thai phụ và người nhà cố gắng Làm đúng như những gì mà bác sĩ căn dặn Cố gắng để thai nhi được phát triển tốt nhất Và an toàn nhất Dạ vâng Như vậy là hiện tại em bé phát triển Đúng chỉ tiêu có đúng không bác Ừ, thai khỏe À, có điều mẹ hơi xanh sao nhá. Cần ăn uống bồi bổ. Cho nó phù hợp. Ba tuần ấy, tức là thai được 11 tuần. Thì lại đến đây xét nghiệm máu. tầm soát dị tật thai nhi. Nhớ kỹ là 11 đến 12 tuần đấy nhá. Vì qua cái giai đoạn đó rồi. Kết quả không còn chính xác. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Tôi nhớ rồi ạ. Khỏi phải nói Phong vui lắm. Về nhà Phong cơ ngắm phiếu siêu âm. Rồi lại cười tùm tìm một mình. Tuy cậu ấy nói bản thân không quan trọng chuyện con cái. Nhưng người nào mà không muốn có con, có tiếng reo cười díu rít trong nhà. Mỗi khi đi làm về cơ chứ. Chẳng qua phong thương tôi. Nên nói như vậy để cho tôi đỡ áp lực mà thôi. Mấy hôm sau tôi đang nằm trong phòng lướt mạng. Thì bất ngờ thấy một đoạn clip đánh ghen. Được chia sẻ rầm rộ. Rồi còn có mấy anh chị công ty tác tin của tôi vào. Tôi tò mò bấm vào xem... Thì ôi trời ơi, người bị đánh ghen chính là con nhân tình cũ của Khải. Không biết nó cặp với ai mà bị đánh bầm dập, lột quần áo giữa đường, còn tạt cho mấy bình mắm tôm thơm lừng. Kiểu đó dù có tắm hết hai chai sữa tắm, cũng không hết mùi đâu. Mấy người đánh nó thì đeo khẩu trang kín mít, vừa đánh vừa lột đồ vừa chửi nó. Đại loại là nó cặp với chồng người ta nên bị đánh, đánh mạnh lắm. Sức đàn ông con trai mà, tôi thấy họ đá vào người, vào eo vào bụng. Có người giữ nó lại cho người khác, tát túi bụi lên mặt. Rồi con người phụ nữ tướng tá to béo, cầm một chiếc mũ bảo hiểm, nện từ trên cao xuống đầu nó, mấy cái liền. Tôi thấy mà đau dùm cho nó. Con đĩ này, mày còn dám giật chồng người ta nữa không hả? Còn dám to bồm nữa không? Hôm nay tao đập chết con mẹ mày, lấy chồng người ta lại còn thách thức à? Thách này, này thì thách này. Những cú đánh từ mũ bảo hiểm lại giáng xuống liên tiếp. Lúc này con tình nhân cũ của Khải quy xuống và an xin lạy lục thì bị mũ béo kia đá lăn quay. Mấy tên kia tiện chân đá thêm mấy cái nữa khiến cho nó nằm co do, khóc lóc giữa đường. Đoạn clip gần 10 phút toàn là đánh đấm. Tiết nghĩ sau trận đòn này chắc là nó phải nằm viện ca tuần mới hồi phục được. Mà tại sao mọi người trong công ty lại tác tin tôi, bởi vì bọn tôi đã gặp nó hồi Tết. Nó giới thiệu là em họ của sếp, bây giờ mới té ngửa, là chả có họ hàng gì, là nó nhờ xếp nhận hộ như thế thôi, chứ không phải vì họ biết nó cặp với Khải mà tác tin tôi. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, thì hậu quả mà nó nhận là thích đáng. Tuy mấy người kia ra tay có hơi mạnh, nhưng làm người không muốn Lại muốn đi cặp kè với chồng người ta Để được cung phụng cho bản thân Đúng là không ra gì Đã vậy thấy mọi người bình luận Là nó còn trơ chẽn đến mức gọi điện Thách thức bà vợ Chụp ảnh ngủ với chồng người ta Gửi cho bà vợ xem Khiến cho bà vợ sốc quá mà sinh non Cũng may mẹ tròn con vuông Nếu không thì chả biết Có chuyện gì xảy ra Tắt điện thoại tôi đi xuống nhà Làm một ly sinh tố Không ăn được cơm ấy Thì tôi phải chuyển sang ăn trái cây Uống sinh tố Nói chung cứ cái gì ăn được Thì cứ ăn vào mồm Bác sĩ có nói ba tháng đầu em bé còn rất nhỏ Nên cũng không cần mẹ ăn quá nhiều Chỉ cần ăn đa dạng thức ăn Theo nhu cầu là được Làm xong ly sinh tố Tôi đem ra sofa ngồi Vừa nhâm nhi vừa đọc cuốn sách ngôn tình Mà nghe Phong nói chuẩn bị Được truyền thể bàn việt Phong được giao vai chính Nên tôi rảnh rỗi ngồi đọc thử xem Vai diễn của cậu ấy là như thế nào Tại đêm qua có người vừa ôm tôi vừa nói rằng phim này có rất nhiều cảnh nóng mà nữ chính lại là gái bán hoa. Được nam chính bao nuôi nên cảnh nóng rất nhiều. Nghe vậy tôi cũng tò mò mà lôi ra đọc. Kéo cả chục chương đầu nhưng mà chưa thấy cảnh nóng giống như Phong nói. Tôi chuẩn bị đọc chương 11 thì bên ngoài cổng có người bấm chuông. Tôi gấp cuốn sách lại chậm rãi bước ra ngoài mở cổng. Trước mắt tôi là một người đàn bà cao người nhưng mà dáng vẻ lại thon gọn khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại toát lên vẻ quý phái tôi chào hỏi dạ cháu cho bác bác tìm ai ạ tôi tìm cô bác tìm cháu à? nhưng bác là ai ạ cháu không nhớ cháu gặp bác ở đâu rồi tôi là mẹ của thằng Phong dạ tôi rất bất ngờ đúng cực kỳ bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ Phong Tại trước cửa nhà mình Nhưng cũng rất nhanh tôi nhuèn miệng cười Mời bác ấy vào trong nhà Mẹ Phong đúng là người trong ngành Mặt nghiêm nghị và có vẻ rất khó gần Dạ cháu Cháu mời bác uống nước à Cảm ơn cô Tôi nghe nói cô đang có thai với thằng Phong à Mẹ Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Không có vòng vo Thái độ dứt khoát rành mạch Tôi gật đầu Giọng nói không được lớn cho lắm Dạ Dạ vâng, cháu có thai hơn 2 tháng rồi ạ. Tôi đoán mẹ Phong đến đây chắc là muốn chia cách tôi và Phong. Gia đình người ta là gia đình truyền thống quân nhân, lại không thích những người làm trong ngành giải trí. Tôi lại từng có một đời chồng. So với Phong, tôi đúng là không cân xứng. Nên bấu hai tay vào nhau, trong lòng tôi lo lắng lắm. Chờ đợi những gì sắp phải lắng nghe. Cô sợ cái gì? Dạ, cháu... cháu... Cô thế nào? Tôi thấy cô trên TV nói chuyện lưu loát lắm cơ mà. Nói vậy là mẹ Phong đã tìm hiểu về tôi rồi, biết tôi làm phóng viên và suốt ngày chạy đi rong ruổi lấy tin tức Dù có cực nhọc, nhưng đó là đam mê từ bé của tôi đến bây giờ. Bà bà rõ ràng là không thích những người hoạt động trong ngành giải trí. Khả năng hôm nay đến đây chỉ có thể là muốn tôi rời xa Phong. Tôi ném tiếng thở dài. Tôi đáp nhẹ. Dạ, thưa bác, cái đấy là cháu đọc trước khi lên sóng à? Mẹ Phong ngồi thẳng, chân bắt chéo vô cùng tự tin. Cái thần thái đó thật lòng khiến cho tôi lép vế, ngay lần đầu tiên gặp mặt. Tôi nói thẳng để tránh mất thời gian đôi bên nha. Cô quen thằng Phong, thì chắc cô cũng biết mối quan hệ của nó và gia đình không được tốt, có đúng không? Ừ, dạ vâng, cháu có nghe anh Phong nói rồi... Vậy cô nghĩ rằng chúng tôi có chấp nhận con dâu Cũng tham gia nghệ thuật không Cháu Cháu nghĩ là không ạ. Đôi chân mày của mẹ Phong hơi nhíu nhẹ Biểu cảm của bà bất ngờ Cô biết như vậy Tại sao cô còn yêu nó và có con với nó Lúc yêu Khải tôi cứ nghĩ mọi thứ không quan trọng Chỉ cần hai trái tim vàng Thắt chặt Thì lúc nào cũng bền lâu Cho dù bố mẹ có ngăn cấm đến mức nào thì tình yêu của chúng tôi sẽ cảm hóa được mọi thứ, cảm hóa được đất trời. Nhưng không, cái đó rất hiếm. Hoặc có chăng là trên phim ảnh, trong chuyện ngôn tình, còn thực sự 7 năm qua, chính là câu trả lời cho tôi sáng mắt ra. Một khi người ta đã ghét, thì vẫn ghét hoài. Bạn có cố gắng cách mấy cũng không bao giờ thay đổi được. Cho nên bây giờ, tôi không muốn bản thân đi lại con đường cũ, mà nói những lời thật lòng. Dạ thưa bác Đứa bé này đến bất ngờ Không nằm trong dự tính của cháu ạ Là sao Cháu là đứa khó có thai Cháu không nghĩ có một ngày cháu được làm mẹ Cho nên nếu như bác không ủng hộ chuyện cháu và Phong Thì cháu chỉ xin bác Để cháu được nuôi con Đừng làm khó dễ gì cháu cả Đối với người khác có thể dễ dàng mang thai sinh con Nhưng mà đối với bản thân cháu Đây là kỳ tích ạ. Đứa nhỏ này là nguồn sống duy nhất của cháu Mẹ phòng im lặng Không nói gì trong khoảng mấy phút Tôi không biết bác ấy đang nghĩ gì Chỉ qua thêm tầm 10 giây Bác ấy mới hỏi tôi Thế Phong nói tính với cô như thế nào? Dạ bọn cháu Vẫn đang tìm hiểu thêm Tìm hiểu cái gì? Có con với nhau mà còn tìm hiểu là thế nào? Lớp trẻ bây giờ hay thật Chưa tìm hiểu kỹ Đã vội ăn nằm với nhau rồi Tôi nghe xong mà cúi mặt xuống thêm một chút Đối mặt với người đàn bà này Khí chất ngút ngàn này Cùng với giọng nói đanh thép này Thế dũng khí của tôi Cũng bị giảm bớt một nửa Tuy nhiên tôi đành phải nói hết Những suy nghĩ của bản thân Cháu xin lỗi Vì làm phiền lòng bác Hôm đó chúng cháu say quá Nên không kiểm soát được hành động Thế tại sao cô không dùng thuốc tránh thai ngay sau đấy Bởi vì cháu không nghĩ mình có thai nên cháu chủ quan. Chuyện này là lỗi của cháu. Nên thưa bác, cháu sẽ tự chịu trách nhiệm à? Cô vừa nói cái gì? Cô tự chịu trách nhiệm á? Thế còn thằng Phong thì sao? Cô không bám lấy nó. Bắt nó chịu trách nhiệm. Không bắt nó vì cô. Mà đánh cực cả sự nghiệp của nó à? Cháu, cháu không ạ. Cháu không có. Mẹ Phong cười khẩy Thái độ chính là không tin lời tôi vừa nói. Đúng lúc này thì Phong đi vào. Mà chính xác là không rõ cậu ấy đi vào từ lúc nào bởi vì Phong có chìa khóa cổng để tiện đi lại. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện trước mặt chúng tôi thì tôi mới biết. Lúc Phong bước vào khuôn mặt của mẹ cậu ấy lập tức thay đổi. tia mắt hẳn lên sự mong đợi. Tôi còn thấy người bác ấy hơi nhóm lên một chút nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt đó trở về khuôn mặt nghiêm nghị như lúc ban đầu. Anh Phong... Anh về lúc nào? Sao im lặng thế? Ừ, ba gái mới vừa ghé. Anh về một lúc rồi, nên đậu xe bên ngoài. Thật không ngờ là mẹ lại tới đây. Phòng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh đối diện với mẹ của mình và đôi mắt vẫn nhìn thẳng về người phụ nữ đó. Tôi biết quan hệ hai người không tốt, nên lúc này tôi đành làm liều, xà lã nói. Ba gái đến thăm cháu nội đấy. Biết em bé khỏe, bác cũng vui lắm. Anh ngồi nói chuyện với bác nhé. Em về phòng lấy ảnh siêu âm cho bác xem. Phong không nói gì. Tôi gật đầu chào mẹ Phong một cái, đứng lên đi về phòng. Mấy năm rồi mẹ con không gặp nhau. Tôi nghĩ nên nhường không gian lại cho họ thì tốt hơn. Nói gì thì nói. Máu chảy ruột mềm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mẹ con với nhau, giận thì nói. Chứ làm sao mà bỏ nhau cho được. Về phòng tôi mở tủ lấy ba tờ siêu âm ra xem. Em bé của tôi bây giờ mới chỉ là cái chấm đen nhỏ xíu này thôi. Nhưng đúng là mẫu tử liền tâm. Tôi cảm nhận được con sẽ nghe và hiểu những gì mà tôi đang nói. Nên đêm nào cũng vút ve, nói chuyện với con. Có khi cho con nghe nhạc nữa. nằm trong phòng 20 phút, tôi mới cầm mấy tờ siêu âm đi ra, rất là nhẹ nhàng, để xem là có nên xuất hiện hay không. Đứng ở mép tường... Tôi nghe phòng lên tiếng. Mọi người đều có lý tưởng riêng. còn mong bố mẹ chấp nhận được công việc của con. Có nghĩa là con vẫn kiên quyết, không bỏ cái nghề này. Vâng ạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ không hiểu cái nghề này có cái gì hay ho. Để con từ bỏ cả gia đình, để theo đuổi nó. Thế giới sô biết đầy thị phi. Mày thay vợ, mốt đổi chồng. Con sống phức tạp như thế, mà con vẫn đâm đầu vào là như thế nào? Mẹ à, không phải ai cũng như vậy. Mẹ thấy nhiều lắm rồi. Có những cặp kết hôn gần 20 năm trời, kéo dài như thế. Còn lôi nhau ra tòa ly hôn kia kìa. Giọng của mẹ Phong dịu xuống một chút. Bố mẹ chỉ có mỗi mình con. Con quyết định thế nào? Thì con quyết định đi. Con muốn làm gì? Thì con làm đi. Dứt lời mẹ Phong đứng lên, tôi liền đi ra gọi bác ấy. Dạ bác ơi bác chưa xem Không cần Mẹ Phong bỏ đi ra cổng Phong vẫn ngồi yên một chỗ Không có ý định đuổi theo Nên tôi liền chạy theo bác ấy Bác ơi Bác đợi cháu mở cổng cho ạ Khi đuổi kịp mẹ Phong Tôi đưa cho bác ấy ba tờ siêu âm Đang còn cầm trên tay Bác xem này Cháu nội đấy Tôi chìa ra nhưng mẹ Phong chỉa liếc nhìn Chứ không có ý cầm xem Tôi biết bà là người phụ nữ mạnh mẽ Mà những người như vậy tự tôn rất cao Cho nên tôi mới lên tiếng Bác cầm hộ cháu với Để cháu mở cổng à Nói vậy bà mới chịu cầm Tôi đánh liều nói Anh Phong Anh ấy đam mê và có khiếu nghệ thuật lắm bác Mấy năm nay anh ấy không có scandal nào Đời tư rất tốt Còn được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm Bà nhìn tôi ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục nói. Cháu có nghe anh Phong nói về hai bác. Mỗi lần kể về hai bác, ấy anh ấy đều rất ngưỡng mộ. Tự hào nữa, vì có bố mẹ giỏi giang. Anh ấy cũng nói tuy ngưỡng mộ hai bác, nhưng bản thân chót đam mê với nghiệp diễn rồi. Chỉ mong một ngày nào đó hai bác chấp nhận. Cả nhà cùng ngồi ăn bữa cơm gia đình. Mấy hôm trước, cháu đau đầu không ăn cơm được. Phong liền nấu cho cháu bắt cháo bí đỏ. Còn nói món này, bác nấu là ngon nhất. Nhưng mà lâu lắm rồi, anh ấy không được ăn à? Nói đến đây, đôi mắt của mẹ Phong có chút chuyển biến, khuôn mặt cũng dịu đi. Anh ấy luôn mong như thế. Tết vừa rồi cũng định về quê thăm hai bác. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Bác ấy vồn vã hỏi, chứng tỏ là rất mong Phong về. Nhưng cả hai đều có cái tôi quá lớn. Và không ai chịu mở lời trước. Dạ, định về. Nhưng anh ấy bị ốm, nên hoãn lại. Định ra Tết về, lại bận lịch quay ạ. Bọn con đợi thai của con qua ba tháng. Bọn con về xin lỗi hai bác. Bác ơi, bác đừng giận anh Phong nhá. Tôi mà thèm giận nó cái gì. Có nó cứng đầu thì có. Vâng, là anh Phong sai bác ạ. Anh ấy cố chấp cứng đầu. Nhưng mà... Anh ấy thật sự rất nhớ hai bác. Thai cháu qua ba tháng ổn định, cháu sẽ kéo anh ấy về, xin lỗi hai bác, và thắp hương cho bà nội. Bác nhá. Tuy là mẹ của Phong không gật đầu, cũng không nói những lời ngọt ngào, nhưng mà qua ánh mắt tôi biết rằng bác ấy cũng không còn cứng trong lòng nữa. Có bố mẹ nào lại không mong chờ con mình về đoàn viên cơ chứ? Bác nhìn xuống bụng của tôi, mẹ Phong lên tiếng hỏi. Thế... Có ngén nhiều không? Dạ có ạ Nhưng mà bác sĩ nói mẹ càng ngén Là con lại càng khỏe đấy bác Thế hả? Dạ vâng Anh Phong cứ nói tết này Đem cháu nội về cho ông bà bế Không biết là ông bà có thời gian không Hay là vẫn đi trực à? Chúng tôi năm nào chả ở nhà Đợi nó về Nói xong thì bản thân mình lỡ lời Nói ra những lời thật lòng Mẹ của Phong bèn hối tôi mở cổng cho bà về Trước khi bà lên xe Bà đưa lại cho tôi mấy tờ siêu âm. Nhưng lúc xe chạy rồi, tôi mới phát hiện, mất một tấm gần đây. Nhìn tới nhìn lui không thấy là nó rơi ở đâu. Phòng đi ra hỏi tôi. Em tìm cái gì mà lâu thế? Tìm cái gì à? Em tìm cái tờ siêu âm. Anh tìm hộ em xem, nó bay đi đâu mất rồi. Rõ ràng lúc nãy em cầm ra ba tờ để cho mẹ xem. Thế bây giờ chỉ còn có hai thôi. Chắc là mẹ lấy rồi. Ồ oh nhẹ yeah. Mà em nói gì với mẹ Mà lâu thế Anh đoán xem Anh không biết Em nói cho anh nghe đi uhm. Phong Bà gái mong anh về lắm đấy Anh tranh thủ về thăm hai bác đi Thắp hương cho bà nội Bố mẹ anh nhất quyết Bắt anh bỏ nghề Anh về làm sao được Bố mẹ anh thương anh Muốn anh theo truyền thống gia đình Giữa công an và nghệ sĩ Thì anh cũng thừa biết Ngày nghề nào có tương lai hơn mà Phong nghe em Qua lời bác gái nói chuyện nhỉ Em biết bác anh nhớ anh lắm Đợi con qua ba tháng chúng ta về nhé Em chịu theo anh về à Tôi mỉm cười và gật đầu Môi của Phong cong lên Anh dùng tay nâng mặt của tôi lên cao một chút Chậm rãi cúi xuống Và hôn lên vành môi của tôi Thật sâu và thật lâu Đến khi rút ra thì khuôn miệng của tôi Vẫn còn cái cảm giác ngọt ngào Mà anh để lại Những ngày sau đó tôi vẫn ở nhà ăn ngủ nghỉ ngơi, chứ không có làm gì. Thường thường cuối tuần thì vợ chồng anh Long sẽ chở cái mi sang chơi với ông bà. Còn bé sang lúc nào cũng đòi chạm vào bụng của tôi để nói chuyện với em bé. Còn luôn miệng hỏi bao giờ tôi và Phong cưới nhau. Ngày qua ngày tình cảm của tôi dành cho Phong cũng nhiều hơn một chút. Hồi trước tôi từng không thích mối tình chị em. Vì tôi nghĩ rằng đàn ông mà nhỏ tuổi hơn là trông rất trẻ con và không đủ bàn lĩnh. Để che chở cho người phụ nữ Chưa kể phụ nữ sinh con xong Sẽ nhanh giả hơn đàn ông Nhưng bây giờ quen phòng, Mới thấy suy nghĩ đó Chỉ áp dụng một phần nào Mỗi người mỗi tính cách khác nhau Như phòng ấy Dù có nhỏ tuổi hơn tôi Nhưng mà cách cậu ấy chăm sóc và quan tâm tôi Thực sự làm tôi thấy cảm động Tôi không biết tương lai như thế nào Ngày mai sẽ ra sao Nhưng hiện tại cậu ấy đối với tôi rất tốt Hôm đi xét nghiệm máu, sàng lọc dị tật thai nhi, cậu ấy luôn miệng căn dặn, nhân viên y tế lấy máu. Chị ơi, chị nhẹ nhẹ tay hộ em nhé. Nhẹ tay thôi ạ. Tôi biết rồi, cậu nói câu này từ nãy giờ đấy. Lúc lấy máu xong, Phong ngồi khuỵu xuống, thổi phù phù vào cánh tay của tôi, làm mấy chị y tá cứ cười. Chị đúng là may mắn thật, được ông chồng như thế này đúng là tuyệt vời. Không phải ai cũng tốt số như vậy đâu chị Dạ vâng Em cảm ơn Xong rồi đấy ạ Anh chị có thể về Khi nào có kết quả Bệnh viện gọi đến lấy kết quả Tầm bao lâu thì có hả chị Thường thì 3-4 ngày Lúc nào đông quá thì 1 tuần là chậm nhất Vâng em biết rồi Cảm ơn chị Dọc đường về tôi vào phòng nói chuyện phim mới của cậu ấy Rõ ràng là phim không có cảnh giường chiếu Mà cậu ấy thổi phồng lên toàn là cảnh nóng Làm tôi Đọc hết cả cuốn truyện, Càng ngàn chương mà chả thấy có cái gì Anh chiêu em thôi Để coi em có ghen không Mà nếu như có cảnh đấy thật Thì sao nào Em có cho anh đóng không Thật ra thì chả thích cho lắm Nhưng đó là nghề nghiệp của anh Với cả những phân cảnh đó Thì thường được khán giả rất là thích thú Cũng là hiệu ứng của bộ phim Mà em hỏi thật nhé Từ trước tới giờ Anh hôn mấy cô ở trên phim rồi Phòng nghe xong bật cười thật to Quay sang nhìn tôi mấy giây Có ý gì hả Ý gì là ý gì Em hỏi thật đấy Anh trả lời thật đi Không có Yên tâm em không ghen đâu Anh cứ mạnh dạn nói thật Anh hôn tổng cộng bao nhiêu cô rồi Không có hôn cô nào hết Lại điêu Bộ vừa rồi có cảnh hôn huyền diệu dưới mưa còn gì Hôn ngấu nghiến như thế Không có hôn Cái đó là thế thân Thế thân á Ờ hôn mà có cả thế thân à Em tưởng chỉ thế thân Những phân đoạn nguy hiểm thôi chứ Có chứ Nếu như em không thích Em có quyền thế thân Tôi vẫn không tin Là Phong chưa từng hôn cô gái nào Anh nói thật đấy Anh chưa hôn ai bao giờ đâu Anh nói thật Nhưng mà tại sao Anh không thích Đúng là khó tin thật đấy Em không tin ấy Em có thể đi hỏi mấy chú đạo diễn anh từng đóng Anh chả hôn cô nào trừ em Thế còn mối tình đầu thì sao Phòng nghe xong còn cười to hơn Cười như được mùa Tôi gặng hỏi mãi mới chịu nói Cô ấy hơn anh 3 tuổi Lúc đó anh học lớp 10 Cô ấy học lớp 12 Vừa mở miệng ra tỏ tình Đã kịp hôn đâu Anh bị ăn tát ngay Ơ làm sao thì anh bảo thế mà bị ăn tát à Hay là Anh nói thế nào Mà anh ghê gớm thật đấy Dám đeo đuổi đàn chị hơn 3 tuổi à Thì anh hẹn ra quán nước Anh vừa bảo Linh ơi, anh thích em Thế là cô ấy tát cho anh một phát bật ngửa luôn Sau này mới biết Cô ấy cứ tưởng rằng là anh trêu Mà cô ấy học võ nhá Anh nhớ lần đó Má của anh bị sưng luôn Tôi nghe xong mà không thể nào kiềm chế được Ôm bụng cười nghiêng ngả Không ngờ Phong cũng từng có màn tỏ tình hài hước như vậy Bẵng đi mấy hôm sau Bệnh viện gọi tôi đến lấy kết quả phòng thì bận Nên tôi tự bắt xe đến bệnh viện một mình Bác sĩ đưa cho tôi kết quả xét nghiệm máu Và sàng lọc dị tật thai nhi Nói rằng thai nhi không sao Mọi thứ đều phát triển bình thường Nhưng bác sĩ cảnh báo với tôi rằng Niêm mạc tử cung của tôi bị mỏng Mà thai càng lớn Nên phải căn giảm tôi Phải cẩn thận hơn nữa Cố gắng dự thai đến qua 35 tuần thì có thể mổ bắt thai nếu như xảy ra sự cố. Nghe xong tôi cảm ơn bác sĩ rồi bắt taxi về nhà. Vừa bước xuống cổng thì thấy sáng người quen quen đang đi đi lại lại trước nhà. Khi gần hơn tôi mới nhận ra đó chính là Khải. Anh ta đến đây làm gì chứ? Tôi bước về phía trước nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Khải. Hắn đứng đó bên cạnh là con xe gắn máy cũ. Tôi nhớ... Hắn không đi con xe này. Mọi khi vẫn di chuyển bằng ô tô hoặc là một con SH màu trắng. Làm à? Đến đây làm gì thế? Anh muốn nói chuyện với em một lúc. Anh vào nhà có được không? Bây giờ tôi đang có thai. Bố mẹ tôi không có nhà. Nhỡ như hắn ta dở trò gì thì làm sao đây? Nên tôi không đồng ý. Có chuyện gì anh nói ở đây đi. Sang quán nước nhé. anh có chuyện này rất quan trọng muốn nói với em khải đi trước dáng người gầy nhom băng sang đường tôi thoáng nghĩ mấy giây rồi đi theo hắn chậm rãi bước qua quán nước kéo cái ghế đối diện nhẹ nhàng ngồi xuống bao lâu rồi chúng tôi không gặp lại nhau hình như là hôm ra tòa cho đến ngày hôm nay mới đó mà bây giờ cả hai đã thay đổi quá nhiều khải gầy gò khuôn mặt hốc hác chẳng còn chút phong độ nào của một giám đốc Mà tôi từng thấy hai mắt tròng trơ Dường như trải qua quá nhiều đêm mất ngủ Mái tóc còn điểm những sợi bạc trắng Nhìn Khải bây giờ Trông vô cùng thi thảm Hắn gọi cho tôi một cốc nước cam Gọi cho bản thân một ly cà phê đen Sau đó hỏi chuyện Em có khỏe không? Tôi vẫn bình thường Anh có chuyện gì muốn nói Anh nói nhanh đi Tôi còn có việc bận Khải nhìn tôi chân chân không chớp mắt Sau đó thở dài Hơi, Anh Anh thấy hối hận quá làm à Giá như thời gian có thể quay lại Anh không bao giờ phản bội em Anh đi thẳng vào vấn đề đi Anh đừng nói những lời sáo rỗng đó Anh nói thật đấy Anh thật sự rất hối hận Vì những chuyện đã qua Làm à Khải đưa tay về phía tay tôi Định cầm lấy tay của tôi Nhưng tôi nhanh chóng rút đi. Tôi có chút bực mình. Anh muốn nói cái gì thì nói nhanh đi. Tôi không dỗi hơi. Để ngồi đây nghe anh liên thuyên. Anh biết. Anh làm tổn thương em nhiều lắm. Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất. Từ tận đáy lòng của anh. Anh sợ hôm nay anh không nói ra được. Thì không còn cơ hội để nói. Nói đến đây khải bỗng ho sù sù. Phải đưa tay ôm lấy ngực Chống đỡ cơn ho Mà Khải bây giờ quá gầy Gầy trơ xương Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió lớn Cũng cuốn bay hắn ta đi mất Thấy Khải cứ hò mãi không thôi Tôi buột miệng hỏi Này Anh không sao chứ Anh bị bệnh à Anh không sao Anh không sao đâu Ngồi thêm với anh một chút nữa đi làm Tôi thấy Khải cứ ngồi một tí là lại ho dữ rồi Mà ho to lắm Chứ không phải là ho như bình thường Sau đó còn ôm bụng Mặt thì toát lên vẻ đau đớn khổ sở Dù định mặc kệ Nhưng mà cuối cùng tôi không nhịn được Tôi đành lên tiếng hỏi Anh bị làm sao thế? Bị cái gì? Mà lại ho với đau bụng nhiều như vậy Anh đi khám bác sĩ chưa? À Anh khám rồi Thế bị làm sao? Anh bị ung thư dạ dày Cái gì cơ? Anh vừa nói cái gì cơ? Khải lại cười khẩy Rồi sau đó Khuấy cốc cà phê đen tựa như cuộc đời của hắn ta lúc này vậy Một màu tăm tối Dạo trước anh thấy người mệt mỏi Chán ăn Hay đau bụng quạn quặn thế này Anh cứ tưởng là do áp lực công việc Nên anh không để ý cho lắm Nhưng có lần anh bị nôn ra máu Anh đi khám thử Bác sĩ nói anh bị ung thư dạ dày. Tôi nghe xong hơi sượng người. Thực sự là vô cùng bất ngờ. Thảo nào chỉ trong thời gian ngắn mà Khải lại gây như vậy. Gây đến khó tin. Tôi không tin rằng hắn từng là một người đàn ông lịch lãm và phong độ ngất trời. Lúc trước Khải có bệnh nền sẵn rồi. Đó là bệnh dạ dày. Cứ đi uống rượu mấy hôm là về ôm bụng, đau quằn quại. Nhưng tôi không nghĩ rằng Căn bệnh đó lại chuyển biến như vậy chuyển thành ung thư ư Tôi nén tiếng thở dài vào lòng Và hỏi hắn Giai đoạn mấy rồi Sao không nhập viện mà điều trị Anh còn đến đây làm gì Giai đoạn 3 Bác sĩ nói đã di căn Sang vài bộ phận khác Thế tại sao anh không nhập viện đi Nhập viện ngay lập tức đi Anh tìm hiểu rồi Bệnh này cho dù có phẫu thuật thành công Anh chỉ sống thêm vài năm nữa Trước sau gì anh cũng chết Chết sớm một chút Cho khỏi đau đớn hay mà Tại sao anh lại nghĩ như vậy Y học bây giờ rất giỏi Nếu bác sĩ nói phẫu thuật được Thì phải cố gắng mà làm theo để chữa bệnh chứ Bố mẹ chỉ có mỗi anh là con trai Họ rất kỳ vọng vào anh Anh mà có mệnh hệ gì Hai người đấy không sống được đâu Anh nên nhập viện đi Khải nghe xong nhưng mà anh vẫn cương quyết lắc đầu Bây giờ anh ta dường như cũng mặc kệ Phó thác tính mạng cho số phận Kiểu sống được bao lâu thì sống Không cần thiết Dù sao cũng từng yêu nhau Cũng từng mấy năm chăn gối Tôi cũng ra sức khuyên nhủ Khải Phải nhập viện điều trị Khải chỉ cười trừ sau đó lắc đầu Kiếp này Của anh Coi như bỏ rồi Anh không nghĩ cho anh Nhưng mà anh phải nghĩ cho bố mẹ anh chứ Cho cả gia bảo nữa Anh có mệnh hệ gì? Ai chăm sóc cho con? Ai nuôi nấng ra bảo? Anh không thương nó à? Mẹ nó bắt nó đi rồi. Nó còn mẹ, còn bà ngoại. Chắc không đến nỗi nào. Còn bố mẹ anh, kiếp này anh bất hiếu Dừng lại một chút, Khải mới nói về cái thai của tôi và Phong. Hôm nay, anh nghe tin anh đã rất sốc. Dù sao cũng chúc mừng cho em. Có chuyện này, tôi muốn hỏi anh. Em hỏi đi. Tại sao anh có người đàn bà khác? Nhưng anh không dứt khoát với tôi. Chẳng phải ly hôn tôi, anh có thể đường hoàng mà cưới cô ta hay sao? Tại sao lại lén lút với nhân tình? Lại muốn đưa tôi đi thụ tinh thêm một lần nữa? Tôi thật sự không hiểu. Khải lại cho vào miệng một ngụm cà phê đen ngòm kia. Sau đó anh mới trả lời tôi. Ở đời ai cũng muốn thêm, chứ không muốn bớt. Cô ta đẹp, nhưng mà chỉ thích hợp làm bồ. Nhưng mà em thì khác. Em khéo léo, vun vén công việc nhà. Em hiền lành, giỏi giang. Chỉ tiếc ông trời không cho chúng ta toại nguyện. Nếu như có đứa con, thì mọi chuyện đã khác. Chúng ta sẽ không ai đi đến bước đường này. Trùng quỳ là lỗi tại anh. Tất cả lỗi lầm đều là do anh gây ra. Nếu có kiếp sau... Anh trả đủ cho em Lam mà. Nói xong Khải lại ôm lấy bụng của mình, mặt mũi nhăn nhó. Tôi cũng suốt ruột lắm. Thôi thôi anh đi vào viện đi, đau như thế này, làm sao mà chịu được. Khải đưa bàn tay lên hàm ý không sao. Nhưng tôi đã từng chứng kiến anh ta bị cơn đau dạ dày hành hạ, không ăn nổi được một hạt cơm, huống gì là bây giờ, bị ung thư chứ. Sức người thì có hạn Làm sao chống chọi được cơn đau Anh nghe tôi đi Anh nhập viện đi Cho bác sĩ người ta điều trị chứ Có chữa chị cũng không sống được bao lâu Mà chi phí thì đắt đỏ Thôi Mặc kệ đi Dừng lại hít thở Khải tiếp tục nói Hôm nay anh đến gặp em Muốn ngồi nói chuyện với em Sợ sau này em lấy chồng rồi Muốn gặp cũng khó Làm à Em cho anh xin lỗi em. Tôi nhìn thấy anh ta bị như vậy. Sự nghiệp cũng tiêu tan. thân mang bệnh tật. Tôi chẳng thể nào chấp nhất làm gì nữa. Coi như là chúng tôi đã cạn duyên hết phần. Thôi anh đừng nói gì nữa. Anh quên hết mọi chuyện đi. Tôi cũng quên hết rồi. Anh lo cho bản thân của anh đi. Để ra nông nỗi như thế này. Thế mà còn... Tôi đang nói tiếp thì Khải lại cắt ngang. Cảm ơn em, vẫn còn lo cho anh. Như vậy anh có chết đi cũng mãn nguyện lắm. Phủi phui cái mồm của anh đi, nói vơ và vơ vẩn. Bệnh ấy, thì đi bác sĩ mà điều trị, còn người là còn của. Bác sĩ nói với anh rồi, nếu sức khỏe đảm bảo thì mới phẫu thuật được. Còn không ấy, thì xạ trị, hóa trị. Mà chi phí đâu có ít, bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Anh dồn vào công ty mới thành lập. Bây giờ phá sản trắng tay căn nhà đang ở cũng cắm cho ngân hàng rồi Sau tháng thanh toán lãi một lần Thế chuyện anh bị bệnh Bố mẹ có biết không? Anh không muốn bố mẹ lo lắng thêm Bố mẹ già rồi Ông bà không chịu được cú sốc này đâu Khải đã quyết định như vậy Thôi thì tôi cũng tôn trọng quyết định của anh ta Chỉ khuyên anh ta nên đến bệnh viện điều trị Y học bây giờ rất phát triển Kéo dài được ngày nào thì hai ngày đấy Mà lúc này Tôi mới để ý Trên ngón tay của Khải Đang còn đeo chiếc nhẫn cưới của chúng tôi Chiếc nhẫn cưới màu trắng Khắc tên hai đứa Khải thấy tôi cứ dán mắt vào đó Anh mới nói với tôi <cười> Sau tất cả Đây là thứ anh vừa trân trọng Cũng vừa tiếc nuối nhất Dù Khải đang cười Nhưng trong đáy mắt là nỗi buồn rời rời. Trong cuộc sống xô bồ này, có những thứ mất đi vĩnh viễn không bao giờ có lại được, như là mảnh thủy tinh, một khi đã vỡ nát rồi thì chẳng thể nào hàn gắn lại như xưa. Tôi và Khải cũng vậy. Tất cả đã đi qua, thứ duy nhất còn lại chính là quá khứ. Ngồi thêm một lát nữa thì Khải về. Chúng tôi qua đường, nhìn anh ta lên con xe cũ kỹ, hòa vào dòng người. Tôi có chút thương cảm, đời này ai biết bản thân mình sống chết ra sao, đằng này anh ta biết bản thân mình không còn sống được bao lâu, nhưng lại cô đơn lẻ loi một mình. Là anh ta bất hạnh, hay là anh ta đang nhận hậu quả của việc quên đi nghĩa phu thê, chạy theo hương sắc. Nhưng dù gì thì đến thời điểm hiện tại tôi không còn hận anh ta nữa, tôi gạt hết hận thù để lòng của mình được nhẹ nhõm hơn. thời gian thấm thoát trôi đi bụng tôi đã nhô lên tình trạng ngén ngầm cũng giảm dần bắt đầu ăn được cá mà không thấy tanh như hồi mới cấn bầu nữa người cũng tăng được mấy cân trộm vía da dẻ vẫn mịn màng chứ không bị sần sùi mẹ tôi nói thường thường ấy phụ nữ mang thai da vẫn đẹp thường là con gái còn da mà sần sùi nhiều mụn như thế này thì là con trai tuy nhiên chỉ là những lời truyền miệng muốn biết chính xác hơn ấy thì phải đợi bác sĩ siêu âm Mà Phong thì luôn miệng nói rằng anh thích con gái hơn, xinh xắn lanh lẹ như là con bé My là thích nhất. Còn tôi thì trai gái đều được. Chỉ cần con khỏe mạnh là tôi vui lắm rồi. Ở bệnh viện các bác sĩ không tiết lộ giới tính thai nhi. Mà người lần đầu làm mẹ như tôi lại quá tò mò. Nên đợi được 20 tuần tuổi tôi ra phòng khám tư nhân để siêu âm thử. Nhìn con chuyển động trên màn hình mà tôi vui không kể xiết. Bác sĩ vừa già già lên bụng tôi vừa nói, con trai nhá. Dạ, con con con trai à bác, là con trai. Thế này này nhìn xem, chim to thế này cơ mà. Thế này thì bố vui lắm. Dạ vâng, cảm ơn bác nhiều ạ. Sau khi về nhà, tôi cho bố xem tờ siêu âm. Bố tôi cứ cười mãi. Hiện tại ông chỉ có mỗi mi là cháu nội. nay lại được thằng cu dĩ nhiên là mừng rồi. khoái chí lắm. Tôi đòi đợi Phong về uống rượu ăn mừng Tôi nói với bố Hôm nay anh Phong về muộn bố ạ Anh ấy vào đợt quay phim mới Thế à? Thế nó quay ở đâu? Ở phim trường bố ạ Có cảnh thì quay ở quán cà phê Nói chung cũng tùy phân đoạn Thế thôi Thế con nhắn tin cho nó hay chưa? Con vừa nhắn Nhưng mà anh ấy đang đang quay Nên chắc chưa trả lời được đâu ạ Bà Lam này Mẹ thằng Phong ấy có gọi cho con không? Dạ không à, từ hôm đó đến nay, ba ấy không liên lạc gì cả. Con cũng bảo anh Phong hôm nào về thăm hai bác, nhưng mà còn vướng lịch quay, nên chưa sắp xếp được. phải quay cho kịp công chiếu đúng hẹn bố ạ nói gì thì nói. Con nên khuyên thằng Phong nó về nhà đi, đi biển biệt mấy năm. Bố mẹ nào mà không lo, nó là phận con. Phải đi đi về về như thế, mới đúng đạo chứ. Dạ vâng ạ. Đang nói thì bên ngoài cổng có người bấm chuông Tôi định ra mở cổng Nhưng bố ngăn lại Để bố đi Bởi vì ông nói hôm qua đặt mua mấy chậu cây cảnh Chắc là người ta mang đến Mẹ tôi lại tiếp tục càm giảm Mua thì đến tận nơi mà mua Chọn mà mua Mua cây cảnh mà đặt qua mạng Biết bên ngoài thế nào Ôi giời bà này Chỗ này là chỗ quen biết Tôi cũng mua của họ mấy lần rồi Bà ghi yên tâm uy tín lắm Mà bà đưa tiền cho tôi Để tôi tôi ra lấy Kẹo người ta đứng người ta chờ. Trong nhà tôi ngồi xem mẹ gọt mấy quả bưởi ruột hồng vừa mới mua. Đang xem không biết chua hay là ngọt. Hôm nào chúng quả bưởi ngọt thì bố mẹ ăn. Chứ còn chua ấy à, là mình tôi ôm hết. Bố mẹ có tuổi rồi, ăn chua quá, hai người không ăn được. Tuy nhiên bố vừa ra mấy phút, thì ông bước vào. Sau lưng ông còn có bóng sáng của ai đó. Tôi hơi nghiêng người nhìn thử. Hình như là mẹ của Phong. Đúng rồi. Là mẹ của Phong Tôi khều tay của mẹ tôi Mẹ ơi Mẹ Gì đấy Hình như là mẹ anh Phong lên à Mẹ nghe cũng bất ngờ Nhìn ra ngoài cửa Mà lúc này bố cũng bước vào gần tới nhà Đằng sau là mẹ của Phong Và thêm một người đàn ông nữa Cũng nghiêm nghị không kém Tôi đoán là bố của Phong Cả tôi và mẹ cùng đứng dậy Tôi cối đầu chào Chào chào hai bác ạ. Vừa nói xong mẹ Phong đã đưa tay ra bảo Ngồi xuống đi Ngồi xuống đi con Không biết có chuyện gì mà cả bố mẹ Phong đều lên đây Tuy lo sợ Nhưng tôi không dám lên tiếng ngay Mà đợi cho người lớn chào hỏi nhau Xong rồi mới nghe bố Phong nói À anh chị à, Hôm nay chúng tôi đường đột đến mà không thông báo trước Đúng là thất lễ với anh chị quá Nhưng thật sự là khi biết chuyện tôi không kiềm lòng được Tôi phải lên đây ngay Anh chị thông cảm Bỏ quá cho chúng tôi à, Có chút quà tôi biếu anh chị Dạ không có gì đâu ạ Nhưng không biết anh chị Nói là có chuyện gì Bộ phòng mới di chuyển ánh mắt nhìn sang tôi Là chuyện của thằng Phong Và cháu Lam nhà mình Hôm nay tôi mới được mẹ thằng Phong thông báo Là cháu Lam nó đang mang thai Tôi nóng lòng quá Phải tức tốc lên đây cho bằng được Mẹ Phong bây giờ mới lên tiếng Không phải là tôi có ý giấu ông đâu Nhưng mà cái Lam nó hứa về Nên tôi cứ đợi hai đứa nó về Cho ông bất ngờ thôi Khuôn mặt của Phong rất giống bố Thoạt nhìn thì vô cùng nghiêm túc Nhưng khi nói chuyện Thì tôi hoàn toàn bất ngờ Bác ấy rất là hài hước Nói chuyện không hề câu nệ Hay tỏ thái độ xem thường bố mẹ tôi gì cả Rất là hòa đồng, Khác một trời một vực Với những gì mà tôi tưởng tượng Trong trí tưởng tượng của tôi Ông là một người vô cùng nghiêm khắc Trầm tính khó gần và ít nói Còn trước mắt Thì tôi thật sự Ông quá đỗi gần gũi Còn dễ xúc động Nói đến phòng mấy năm không về Thì mắt của ông kìa Đang dơm sớm nước Cái thằng phòng nhà tôi Nó cứng đầu nó lì lợm lắm Tôi giận nó Tôi nói có một câu Mà nó đi biển biệt không thèm về nhà Năm nào cũng mong nó nhưng nó có chịu ló mặt về thăm hai ông bà già này đó. Hôm nay tôi hay tin, tôi bảo với mẹ nó lên đây để nói chuyện đàng hoàng với anh chị, còn tính chuyện lâu dài cho hai đứa nó anh chị à. Bố mẹ tôi nhìn nhau cười nhẹ, tôi cũng thở phào trong lòng, còn tưởng bố mẹ phong lên đây ngăn cấm chúng tôi quen nhau. Tôi sợ nhà người ta quyền cao chức trọng, sẽ dễ dàng khi dễ nhà tôi. thật sự là tôi không dám nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến như vậy bố mẹ phòng cũng nhiệt tình hỏi han sức khỏe của tôi hỏi về đứa bé trong bụng tôi lên tiếng nói dạ vâng cháu khỏe lắm em bé cũng khỏe hôm nay cháu đi siêu âm bác sĩ nói là bé trai ạ bố phòng nghe xong cười khanh khách khi mà tôi đưa cho ông xem tờ siêu âm bác sĩ còn chụp lại hàng họa Cho tôi xem rất là kỹ. Hồi giời ơi bà ơi! Bà xem này! Cháu nội tôi đây này! Nhìn có ách không cứ chứ? Ông cứ ngắm mãi tờ giấy siêu âm. Lật qua lật lại không biết chán. Còn mẹ Phong thì hỏi tôi. Cái chuyện mà tôi bị mỏng. Niêm mạc tử cung. Dạ, bác sĩ nói chỉ cần giữ đến tuần 35 mà. Hiện tại sức khỏe của cháu không có vấn đề gì. Cũng không còn ngén nhiều như trước. Có điều... Cháu hay nhức mỏi một chút thôi ạ. Càng về sau thì đúng là càng nhức mỏi. Có khi mất ngủ ấy chứ. Cháu về cố gắng lên. Dạ vâng ạ. Mẹ Phong thì nói chuyện không tình cảm bằng bố. Sau này tôi mới biết. Tính bà không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng lại rất lo nghĩ cho người khác. Điều này thì chắc là Phong giống bà. Ít nói nhưng hay làm. Hành động nhiều hơn lời nói. Ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Bố mẹ Phong ngỏ ý để tôi sinh xong. Tổ chức đám cưới, bởi vì bây giờ bụng tôi cũng to rồi. Còn phải đi xem ngày, rồi chụp ảnh cưới các kiểu, sợ tôi chịu không được. bố phòng còn tâm lý đến mức nói với tôi. Mà bây giờ nhá, cái chào lưu sinh con xong mới cưới nó nhiều lắm. Sau này nhìn ảnh cưới, thằng cháu nội tôi nó hỏi, tại sao lúc đấy bố mẹ cưới mà lại không mời con? Lúc đấy chắc là buồn cười chết mất. Ông cứ vậy cười khà khà, mẹ phong lúc này phải huyết tay của ông. Này! Ông nói linh tình cái gì thế Tôi nói thật mà Tôi với bà có phúc lắm nhá Cưới được con dâu Lại có luôn cháu nội Nhất nhà mình còn gì Mẹ tôi quay sang bảo tôi gọi cho Phong Bảo bố mẹ anh lên xem anh có về được không Tôi vâng lời Xin phép đi về phòng để gọi Đôi chân chưa bước đến phòng, Thì điện thoại của tôi vang lên một dãy số rất lạ Không hiểu vì sao lúc đó Lòng dạ tôi lại hừng hực Như ai đó đang đốt lửa vậy vội vàng bấm nghe số alo alo alo ạ chị có phải là quỳnh lam bạn gái diễn viên trấn phong không ạ dạ vâng tôi đây tôi là quỳnh lam đây ạ ôi chị ơi em là ekip của anh phong hôm nay đang quay phim đi ạ anh phong bị tai nạn trong lúc đang ghi hình đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện x rồi chị làm ơn chị đến nhanh đi ạ tôi nghe xong đầu tôi như bị ai đó đánh mạnh vào nhất thời không thể nào tiếp nhận được. Alo chị ơi, chị có nghe em nói gì không ạ? Chị ơi, tôi, tôi, tôi nghe đây. Anh Phong, anh ấy bị làm sao? Anh ấy đang quay cái đoạn lái xe, rượt đuổi bọn cướp, nhưng không biết xe có vấn đề gì, ấy. mà đâm thẳng vào tường. Anh Phong bị thương nặng lắm chị ơi, bất tỉnh rồi. Chị đến nhanh đi ạ, để còn làm việc với bác sĩ ạ. Tôi vội vàng luống cuống, đi đến bệnh viện. Khi mà chúng tôi vào đến bệnh viện Thì Phong đang trong phòng cấp cứu Nghe mọi người nói rằng Anh đang quay phân đoạn Anh dùng ô tô chạy theo bọn cướp Để lấy lại túi sách cho nữ chính Nhưng không hiểu tại sao anh đột nhiên la lên Rồi đâm thẳng vào tường Khi mọi người đến Thì anh bất tỉnh Đầu bé bét máu Tôi run sợ Chưa bao giờ tôi run sợ đến như vậy Hai môi của tôi mấp máy mãi Nhưng không thể nào mở miệng ra được Cả người cứ run bần bật. Mẹ tôi phải ấn tôi ngồi xuống ghế. Làm ơi, làm, còn phải bình tĩnh. Thẳng Phong nó không sao đâu con ạ. Tôi muốn nói, tôi muốn mở miệng. Nhưng nghe mọi người bảo rằng anh chạy nhiều máu lắm. Thấy y tá chạy ra chạy vào liên tục, má hơi thở của tôi cũng trở nên khó nhọc. Tôi thấy khó thở, tôi thấy mệt. Tôi thấy hành lang, trước mắt xoay vòng vòng. Mẹ liền gọi bố đưa tôi vào trong phòng khám. Bác sĩ nói rằng tôi bị tăng huyết áp, phải nằm trên giường. Nhưng tôi lo cho Phong. Tôi muốn đến khoa cấp cứu để chờ anh tỉnh dậy. còn vậy nằm ở đây một chút cho khỏe chứ. Con đang mang thai. Con phải biết nghĩ cho em bé chứ. Nhưng mà anh Phong, anh ấy... Thằng phòng nó đang cấp cứu. Bố còn vừa chạy sang. Nên là... con phải bình tĩnh mất máu nhiều lắm đang phải truyền máu khổ lắm con à mẹ tôi lúc này cũng sụt sùi nhà tôi ai cũng thương phong đến cả con bé my còn quý chú phong đẹp trai hào phóng huống gì là người lớn chứ tôi chắp tay cầu nguyện phù hộ cho phong không sao cầu cho anh ấy bình an mà tỉnh dậy với mẹ con của tôi Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn những tình tiết của tập 10 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe những tình tiết cuối cùng của phần 10 này thì Tâm An cảm thấy rất là xúc động. Tâm An không nghĩ rằng là Phong lại bị tai nạn như vậy, cứ tưởng rằng là hai người đã đến được bến bờ hạnh phúc chứ. Mà tại sao lại có thể mất máu quá nhiều Và đang cấp cứu Và chưa có cái dấu hiệu nào chuyển biến về sức khỏe ừ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị Những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này Vào tập ngày mai, tập 11 Để rồi xem kết quả Của câu chuyện này như thế nào Thì chả nhé lại cứ đau khổ như thế Ở tập trước thì Tâm An đã dự đoán sai Về người đứng sau lưng Mà đâm con dao vào lam Đó không phải là ai cả Đó chính là huyền diệu, là nữ chính Và liệu rằng cái nguyên nhân mà gây tai nạn cho Phong Liệu rằng đó có phải là huyền diệu đã ra tay hay không Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé Rất là đang lo cho nhân vật chính của chúng ta Bởi vì Tâm An là một người rất là thích những chàng trai tên Phong Nào là Thanh Phong, nào là Tuấn Phong Và bây giờ là Trấn Phong Những chàng trai tên Phong luôn luôn là những chàng trai dũng cảm Biết bảo vệ cho người khác Và liệu rằng chàng trai Trấn Phong của chúng ta Sẽ như thế nào Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.